Mời các bạn nghe tiếp phần 4 chuyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương Của tác giả Quấn quấn hữu yêu Chuyện thuộc thể loại Ngôn tình Hiện đại Chuyện audio mới chấm com Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Phần 4.1 Chị Vân nhìn bộ dáng chầm mộng kỳ trên mặt đầy nước mắt Ý muốn bảo vộ trong nhái mắt cháy lên Dĩ nhiên là không chịu đi Ta không quay về Ta không tới Ngươi sẽ bị khi dễ chết mất Ta phải nói cho tất cả mọi người biết bộ mặt thật của cặp bá nam này. Tình cảm và ý ý của hai bên đều quá kích động, giống như gà trống đang muốn chiến đấu, cũng không muốn yếu thế vì loại vấn đề này trầm mọc kỳ căn bản không ngăn được, chỉ có thể mất thấy hai người ngay trước mọi người làm dùng ben lên. Tống Tử Hàng lúc này tức giận mắng, "Ngươi ngược lại nói cho ta biết một chút cái gì là bộ mặt thật?" Trịnh Vân không cam lòng yếu thế mà chửi lại, Mục mặt thật chính là ngươi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, biết rõ Mục Kỳ đã có bạn trai còn đối với Mục Kỳ quấn quýt chặt lấy. Hà a a, thật là cười chết người ta mà. Mục Kỳ vốn là yêu thích ta, cô ấy bây giờ đã là bạn gái của ta, ta còn phải tới quấn quýt chặt sao? Vị bạn học này, ngươi có phải đầu óc có bệnh hay không? Bạn trai của Mục Kỳ, ngươi cũng không phải muốn nói đó chính là ngươi chứ? Tống Tử Hàng vẻ mặt cười lạnh. căn bản không đem lời của hắn coi ra gì, chỉ coi người nọ là thích Mộc Kỳ, từ ghen tị mới có thể chạy đến tìm phiền toái. Trịnh Vân giễu sự tức giận bật thốt lên, bạn trai của Mộc Kỳ vốn chính là ta, ngày hôm qua ta cùng Mộc Kỳ còn gọi điện thoại cả đêm, cô ấy chính miệng nói với ta là ngươi là người muốn dây dưa với cô ấy. Mộc Kỳ chẳng qua chỉ là quá thiệt nương, không giỏi cự tuyệt người khác, cũng sẽ không nói nặng lời, ngươi còn được coi đòi tiên. Chầm Mộng Kỳ trong lòng nhất thời lột bộ một tiếng. Chị Vân chớ nói lung tung á. Chị Vân lo lắng nhìn lấy cô ta, Mộng Kỳ. Em nhanh nói cho mọi người biết á. Anh mới là bạn trai của em. Em cùng Tống cạn bá không hề có một chút quan hệ nào. Em căn bản cũng không phải là tiểu tam. Chầm Mộng Kỳ tự nhiên nghĩ muốn thuận theo lời nói của chị Vân phủ nhận phủi sạch hết thảy quan hệ. Nhưng là làm sao có thể chứ? Tống tử hàng vẫn còn ở nơi này. Nếu là bị hắn biết, Tống Tử Hàng cười càng châm biếm, "Ngươi là bạn trai của Mộng Kỳ, ngươi có phải có chứng ảo tưởng hay không nha? Chuyện này nhất định là có hiểu lầm chỗ nào đó, chúng ta đợi lúc không có ai cùng ổn định được tâm trạng rồi nói rõ ràng có được không? Đừng ở chỗ này để cho người khác chế giễu, có được hay không?" Trầm Mộng Kỳ nóng này không dứt mà quên hai người. Nhìn ánh mắt của Trầm Mộng Kỳ cầu xin, Tống Tử Hàng cùng Trịnh Vân đều do dự một chút. Cách đó không xa, Diệp Bản Oản hai tròng mắt hít lại, hôm nay chỉ cần cho Trầm Mộng Kỳ có cơ hội thở dốc, cô không nghi ngờ chút nào cô ta quay đầu liền có bản lãnh đem hai nam nhân này trấn an xuống. Vì vậy, Diệp Bản Oản bạch bạch bạch bật ra, lòng đầy căm phẫn mà chỉ Tống Tử Hàng liền bắt đầu mắng to, tốt cho ngươi một Tống Tử Hàng Tôi còn tưởng rằng anh đối với Mộng Kỳ là thật tâm, không nghĩ tới là anh đang một mực dây dưa cưỡng bách Mộng Kỳ. Anh tại sao có thể như vậy? Anh như vậy không phải là phụ lòng yên nhiên, phụ lòng Mộng Kỳ sao? Anh đơn giản chính là đồ cạn bá. Tống tử hàng bị dịp hoảng hoảng càn quấy hỏa khí lại nổi lên, đồ xấu xí, ô cút sang một bên cho tôi. Chớ ở trước mặt tôi thể hiện sự xuất sắc cùng chỉ số thông minh của mình. Tôi đã nói qua tôi không có cưỡng bách Mộc Kỳ, không tin các ngươi có thể tự mình đi hỏi Mộc Kỳ. Mộc Kỳ, em nói à, em nói cho hắn biết, anh mới là bạn trai của em. Chầm Mộc Kỳ giận đến mức đầu có một trận choáng váng, hung hăng hướng dịp oản oản chừng mắt một cái, đơn giản là muốn bóp chết cô. Mà bên kia, chị Vân Hỏa Khí cũng lên tới, tống tử hàng. Ta xem ra là ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. rơi một bên chiếm cứ Giang Yên Nhiên một bên lại nhân lúc không có ai mà muốn cấu kết cùng Mộc Kỳ. Mộc Kỳ chẳng qua chỉ là do học cùng một trường với người còn có vì không muốn ảnh hưởng đến mặt mũi của Giang Yên Nhiên mới không ở trước mặt khó chịu với ngươi, kết quả ngươi còn bất chấp mặt mũi, ngày ngày bôi thuốc như keo dán trên da quấn cô ấy không thả. Ta đã nói với ngươi rồi, không cần hỏi Mộc Kỳ, ngươi cùng mẹ chính mình nghe đi. Trịnh Vân tức giận lấy điện thoại di động ra bấm mấy cái, trong nháy mắt điện thoại di động truyền tới âm thanh đối thoại của một nam một nữ. Mộc Kỳ, em cùng Tống Tử Hàng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đây là thanh âm của Trịnh Vân. Em đã nói qua là em không có quan hệ gì với hắn rồi mà, hắn là người yên nhiên yêu thích, em làm sao có thể có quan hệ mập mờ gì cùng hắn chứ, chẳng qua là hắn quấn ta, ta cũng là thật sự không có biện pháp. Mà tiếng nói quen thuộc này, rõ ràng là tiếng của Trầm Mộng Kỳ. Vậy chúng ta liền công khai quan hệ đi, em đi nói cho hắn biết, nói cho tất cả mọi người, anh mới là bạn trai của em, như vậy hắn sẽ không còn hy vọng nữa. Không được, không thể công khai, ba mẹ em không cho phép em bây giờ nói yêu thương. Vậy tại sao em không nói cho Tống Tử Hàng biết là em đã có bạn trai? Em rốt cuộc có còn coi anh là bạn trai của em hay không? Em đương nhiên là đã nói qua với hắn rồi a, nhưng không có dùng được a. Anh tại sao có thể nói em như vậy? Anh nếu là không tin em vậy thì chúng ta liền chia tay là được rồi. Anh anh, anh không có không tin em. Một kỳ em đừng nóng giật a. Anh chỉ là ghét tấm tự hàng người một mực quấn quýt em không buông. Đều biết em là người đã có bạn trai, còn quấn quýt chặt lấy, thứ người như vậy thật sự là cần phải cho ăn đòn. Một ngày đó anh thế nào cũng phải đi đánh tiểu tử kia một trận Anh đừng sung động Hắn dù sao cũng là người yên nhiên yêu thích Em không muốn làm nguyên náo quá Lại nói Hắn quấn em thì thế nào Người em yêu là anh à Anh mới là bạn trai của em Đừng nóng giận có được hay không Vậy em hôn anh một chút đi Phía sau tất cả đều là lời tỏ tình của Trầm Mộng Kỳ cùng Trịnh Vân Trịnh Vân khoe khoang tửa như muốn tiếp tục phát tiếp video Trịnh Vân đóng lại, nhanh đóng lại. Trầm Mộng Kỳ nghe được đoạn ghi âm này cơ hồ đều muốn điên rồi, gần như mất kiềm chế gióng lên, trừng mắt nhìn về phía Trịnh Vân hỏi, "Tại sao? Tại sao ngươi lại ghi âm?" Nhìn thấy phản ứng khác thường của Trầm Mộng Kỳ, Trịnh Vân chân mày nhíu chặt, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, "Mộng Kỳ, em làm sao vậy? Anh chỉ là không nhìn nổi hắn khi dễ em." Chuyện nghi âm thì thật ra chúng ta mỗi lần nói chuyện điện thoại anh đều có nghi âm lại, anh muốn nghe thanh âm của em nhiều một chút, em nói không muốn ảnh hưởng đến việc học tập, cho nên cũng không chịu cùng anh hẹn hò nhiều lần. Anh không thể làm gì khác hơn là dùng loại biện pháp này. Trầm Mộng Kỳ cứng còng sống lưng đứng ở nơi đó, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cô ta quả thật là không dám nhìn tới mặt của Tống Tử Hàng, còn có biểu tình chung quanh của tất cả mọi người. mà Diệp hoàn toàn nghe được đoạn ghi âm đó, phảng phất sức lực đầy đủ hơn, dương dương đắc ý nhìn về phía Tống Tử Hàng nói: "Cặn Bã Nam, bây giờ anh còn có gì để nói đấy? Tôi biết mà, Mộc Kỳ là người tốt cùng thiện lương như vậy, lại còn biết rõ yên nhiên thích anh làm sao có thể ở chung một chỗ với anh chứ? Nguyên lai like từ đầu tới cuối đều là anh cái cặn bã nam này thích bác Ly Dán, Mộc Kỳ đều đã có bạn trai." anh lại còn vấn cô ấy không thả, đơn giản đây là mặt dày mày dạn a." Tống Tử Hàng nghe cái đoạn ghi âm kia, đứng ngưng ngắc ở nơi đó, quả thật là giống như bị thiên lôi đánh, khuôn mặt không cách nào tin tưởng, mà lời nói phủ dịch hoàn toàn, từng chữ từng chữ hướng trên ngực hắn đâm vào. Tống Tử Hàng giật đến toàn thân phát run, mặt mũi vặn vẹo đến gần như dữ tợn, tức giật tới cực điểm. cắn răng, vành mắt câu liệt mà từng bước một hướng trầm mục kỳ ép tới hỏi, "Trầm mục kỳ, là anh dây dưa với em sao? Là anh cưỡng bách em hả? Là anh mặt dày mày dạn sao? Lúc trước tại công viên, là ai nói đã sớm đối với anh có cảm giác? Là ai nói mỗi lần nhìn thấy An cùng với Yên Nhiên ở chung một chỗ tim như bị dao cắt? Là ai chính miệng đáp ứng anh sau khi tốt nghiệp liền ở chung với anh đấy? Là ai chủ động hôn anh?" Con mẹ nó làm sao lại thành tôi cự bách của cô? Còn nửa cô cùng tên tiểu tử thối này có chuyện gì? Ngày đó cô đều đã chính miệng đáp ứng lời tỏ tình của tôi, kết quả tối ngày hôm qua vẫn còn đang gọi điện thoại hâu đêm với hắn. Cô nói với hắn hắn mới là bạn trai của cô, vậy tôi thì sao? Tôi tính là gì chứ? Tống Tử Hàng tay run run với vào trong túi xách móc ra một chồng sticker, vỗ đầu che mặt mà ném vào trên mặt của Trầm Mộc Kỳ. Từng tờ một, tất cả đều là ảnh hai người đang thân mật, trong hình Trầm Mộng Kỳ vẻ mặt ngọt ngào, không có phân nửa bộ dáng bị buộc bất đắc dĩ. Tống Tử Hàng nói xong lại đem tay của Trầm Mộng Kỳ nắm lại, trên ngón tay của cô ta bất ngờ xuất hiện một chiếc nhẫn màu bạc, giống y hệt với chiếc nhẫn trên tay Tống Tử Hàng là một đôi nhẫn cặp, bị cưỡng bách. Chiếc nhẫn của cô, dây chuyền, bộ quần áo này, toàn bộ là lão tử mô cho cô đó. Trịnh Vân lúc này đã trợn tròn mắt, cái này, cái này không thể nào. Tôi cùng Mộng Kỳ nửa năm trước cũng đã ở cùng một chỗ. Sau đó, hai người lên tiếng mắng chửi không ngừng, ngươi tới ta đi, trong nháy mắt liền đem gốc gác của Trầm Mộng Kỳ bóc ra hoàn toàn. Trầm Mộng Kỳ tính toán thật hay, thời điểm Tống Tử Hàng tỏ tình cùng với cô ta, cô ta không có ở yên, lúc ở trước mặt Tống Tử Hàng thừa nhận quan hệ của hai người. Sau lưng ở trước mặt của Trịnh Vân lại hoàn toàn phủ nhận. Nói Tống Tử Hàng là một bên dây dưa với cô ta. Trầm Mộng kỳ nghĩ có thể đem tất cả mọi người đồ bợn ở trong lòng bàn tay mình, ai lại có thể nghĩ tới hai người họ sẽ dưới tình huống này đụng chạm nhau? Hai người họ vừa đụng đầu, nhất quyết đối mặt để giải quyết, vì vậy ký xảo cùng lời nói dối của cô ta tất cả trong thoáng chốc đều bị vạch trần. Giờ phút này, Mọi người vây xem nhìn hai người đang ra tay đánh nhau. Thông tin được hai người Tống Tử Hàng cùng Trịnh Vân tiết lộ càng ngày càng bùng nổ, toàn bộ đều đã chố mắt nghẹn họng, xem ra thế là đủ rồi. Con mẹ nó, cái này sao lại xoay ngược rồi? Nguyên Lai like thật sự là trầm mộng kỳ cố ý câu dẫn Tống Tử Hàng đấy. Bây giờ còn thêm một Trịnh Vân. Má ơi, bắt cá hai tay à? cầm một kỳ từ đầu tới cuối đêm hai người này chơi xoay quanh mình a. Theo như hai người này, cướp bạn trai của quê mật, bắt cá hai tay, nói dối liên thiên, mọi người chúng ta đều bị cô ta lừa rồi. Tử Hàng, đủ rồi, chớ ồn ào. Con ngại không đủ mất mặt sao? Con chính là vì một đứa con gái như gái đếm mà đem mình cùng tống ra chúng ta hại thành cái bộ dạng này sao? Con, con Tống mẹ giận đến mức mà vung một cái tát nặng để đánh trên mặt người con trai mà mình chưa đánh bao giờ. Tống mẹ nói xong lại một lần nữa díu lấy Trầm Mộc Kỳ, đập bàn tay nặng để lên hai bên trái phải trên mặt cô ta. Thối biểu tử, chê hoa ghẻ quịt ai cũng được sao phải làm liên lụy đến nhà chúng ta chứ. Tống Tử Hàng thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó, trên mặt đau rát, một câu nói đều không nói được, nhìn mẹ mình đang đánh mắng Trầm Mộc Kỳ cũng không có phản ững chút nào. Hắn không tin, hắn không tin nữ hài tử mình yêu thích cho tới nay lại là thứ người như vậy, cô từ đầu tới cuối đều đang lừa gạt tình cảm của hắn, cô dù đang cùng mình đồng tình mật ý nhưng đồng thời vẫn còn đang cùng một người đàn ông khác nuôi tới. Mà hắn thì sao? Vì muốn duy trì mối quan hệ với cô ta làm cho hắn thân bại danh liệt, còn bị cắm sừng lớn như vậy nữa, hắn đã thành một đứa hoàn toàn ngu ngốc. Cô đồ tiện nhân này Cô dám gạt tôi, cô lại dám gạt tôi. Tống Tử Hàng đột nhiên tức tỉnh như một người điên hướng Trầm Mộc Kỳ vọt tới. "Nó, Tử Hàng, anh nghe em giải thích." Trầm Mộc Kỳ bị siết cổ chặt đến mức không thể thở nổi, Hỗ hoảng hoàng hô lên, "Trịnh Vân, Trịnh Vân cứu em với." Trịnh Vân làm sao có thể đi cứu cô ta được? Hắn không đi theo Tống Tử Hàng đi lên đánh một cước cũng đã là không tệ rồi. Hắn giật đến cặp mắt đỏ bừng, "Trầm Mộc Kỳ, Cô thật tốt. Cô thật tốt a, cũng bởi vì tôi bây giờ không có biện pháp làm điều mà cô muốn. Tôi không có biện pháp để cô thành đại minh tinh, nên cô phải đi tìm đàn ông khác sao? Còn từ đầu tới cuối để tôi chẳng hay biết gì, coi tôi là kẻ ngu ngốc. Tôi đã cho rằng cô là chân ái của tôi, ngày ngày nơm nớp lo sợ không dám quấy nhiễu cô học tập, không dám nói với bất kỳ người nào quan hệ của chúng ta. Kết quả con mẹ nó cô chẳng qua là coi tôi như vỏ xe phòng hờ. Ngoại trừ tấm tử hàng cô còn tìm ai nữa? Cô còn đạp mấy chiếc thuyền nữa rồi hả? Nghe Trịnh Vân giống giận, người chung quanh tất cả đều chậc chậc chặt lưỡi, nhìn trầm mộng kỳ tóc tai bầu dụ bộ dáng xinh mặt xinh mũi, không có chút nào đồng cảm. Đáng đời, lần này là lật thuyền đi. Thường tại đi bờ sông nào có không ướt giày. Hôm nay thật là mở rộng tầm mắt. Cái gì mà thanh thuần nữ thần ở Thanh Hòa A, đơn giản chỉ là nữ nhân tâm cơ, đồ hồ ly tinh, ta nhổ vào. Tôi không có, không có, không phải như vậy đâu. Chầm Mộng Kỳ ngồi sập xuống đất, máy móc mà lắc đầu, chung quanh âm thanh như dao cắt tại trên người của cô ta. Cô ta ở trường học từ trước đến giờ là trong mắt của mọi người đều là học sinh giỏi, là nữ nhân mà tất cả nam sinh trong trường mưu ố sở hữu, là nữ thần trong trường. Cô ta chưa từng bị nhặt ánh mắt kinh bỉ cùng lời giễu cợt hết sức khó nghe như vậy. Đầu óc của cô ta hỗn loạn. Cho đến giờ phút này, cô ta cũng không biết vì sao sự tình lại phát triển đến nước này, cô ta làm sao sẽ rơi vào cái kết quả này. Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com. Diệp Oản Oản đứng cách xa mấy bước, lặng lặng hình trầm mục kỳ ngã ngồi ở chỗ đó. Một lát sau, cô từng bước từng bước chậm rãi đi tới Mặt đầy vẻ đau lòng, mở miệng yếu ớt nói: "Mộc Kỳ, tại sao có thể như vậy? Cậu sao lại có thể làm ra loại sự tình này? Anh trai của tớ thì sao đây? Anh trai tớ có phải cũng là bởi vì không có giá trị lợi dụng mới bị cậu đá một cái bay ra ngoài đúng không? Chẳng lẽ bây giờ anh tớ đối với cậu mà nói cũng là vỏ xe phòng hờ, bởi vì hắn còn có giá trị lợi dụng sao?" Nghe đến đó, Trầm Mộc Kỳ quả thật là đột nhiên thức tỉnh. Không nghĩ tới Diệp Oản Oản lại hoàn toàn nói trúng tâm tư của cô ta, nhất thời nóng nảy không dứt mà giải thích, tớ không có. Oản Oản cẩu tin tưởng tớ đi, hết thảy các thứ này đều là hiểu lầm. Tớ làm sao lại đối xử với một phàm ca như vậy được? Tớ là thật tâm giúp anh ấy mà. Mọi người thấy Trầm Mộc Kỳ đã có chứng cớ xác thật trước mắt mà còn làm dáng, mọi người thấy nét mặt của cô ta rõ ràng càng thêm khiên vị. Điều đã đến mức này, cũng chỉ có Diệp Oản Oản, người xấu xí này là còn có thể nghe Trầm Mộc Kỳ nói lời ngon tiếng ngọt mà thôi a. Nguyên lai like đây là Trầm Mộc Kỳ trước sau như một sáo lộ, xem ai được thế liền đi cấu kết với người đó, khi thấy tình huống không đúng ngay lập tức sẽ đi tìm cái vỏ xe phòng hờ khác. Cách đó không xa, Giang Yên Yên thấy Diệp Oản Oản một tay đem chuyện của Trầm Mộc Kỳ làm đến trình độ này thế mà Trầm Mộc Kỳ lại không có tí cảm giác khác thường nào. còn đang nóng nảy muốn giải thích cùng với cô ấy, nhất thời yên tĩnh không nói nên lời. Lúc này, Tống Tử Hàng ném trầm mộc kỳ ra, khóc ròng ròng mà bò tới trước mặt của Giang Yên Nhiên, "Yên Nhiên, cầu xin em tha thứ anh. Anh không biết, anh không biết mọi chuyện có thể như vậy. Anh là bị nữ nhân kia lừa, anh thực sự không nghĩ tới cô ta lại giảo hoạt như vậy. Từ đầu tới cuối đều là cô ta không biết xấu hổ câu dẫn anh." Cầu em tha thứ cho anh lần này đi. Từ phút này tống mẹ quả thật là cũng sắp bị tống tử hàng chọc cho tức chết, con mình lại bị một nha đầu tiểu tiện tử chơi xoay quanh mình, mặt của tống gia đều bị hắn làm mất hết rồi. Yên nhiên a, cháu cũng thấy đấy, đều là cái tiểu tiện nhân không biết xấu hổ này đi câu dẫn tử hàng, coi như là để mặt của a gi, cháu tha thứ cho hắn lần này đi, có người đàn ông nào mà không phạm sai lầm đâu. Cháu xem đi gì đánh cũng đánh rồi Mắng cũng mắng rồi Hắn về sau tuyệt đối không dám nữa đâu Khẳng định thật tốt cùng cháu sống qua ngày Cháu trở về cùng cha cháu giải thích một chút Chuyện của công ty chúng ta thật sự không thể kéo thêm ngày nào được nữa à Giọng nói của Tống mẹ hời hợt Khiến cho Giang yên nhiên hơi nhíu mày Mấp máy môi Mở miệng nói Tống A Di Thật xin lỗi Chuyện của công ty Không phải là chuyện cháu có thể quyết định được Về phần hôn ước, quả thật giống như Tử Hàng từng nói, chẳng qua đó là chuyện các trưởng bối đùa giỡn, cho tới nay đều là cháu không thấy rõ mà thôi. Thấy thái độ Giang Yên Nhiên kiên quyết, sắc mặt tống mẹ nhất thời hơi trầm xuống, "Yên Nhiên, cháu thật muốn tuyệt tình như vậy sao? Dì cùng Tử Hàng đều đã nói xin lỗi với cháu, cháu còn phải nắm không thả. Cũng bởi vì một chuyện nhỏ, muốn hủy tình ý nhiều năm giữa hai nhà chúng ta như vậy sao?" Lúc tấm mẹ tiếng nói vừa rơi xuống trong nháy mắt, đối diện đột nhiên truyền tới một âm thanh giận dữ, Yên Yên, mặt của con thế nào rồi? Chỉ thấy Giang Hải chiều nóng này không dứt mà chạy tới, sau lưng còn có cha của Tống Tử Hàng, Tống Quan Kiệt. Giang Yên Yên nhìn thấy cha, có chút kinh ngạc, theo bản năng đưa tay che lại khuôn mặt ưng đỏ của mình, "Ba, sao ba lại tới đây? Con không sao." Giang Hải Triều nhìn con mình từ nhỏ đến lớn đặt ở trong lòng bàn tay mà chiều chuộng, ngay cả đục đều không nỡ. Giờ lại thấy con gái mình bị đập giật đến mức không kịp được la lên, ai đánh con? Có phải là Tiền Như Lan hay không? Bà ta lại dám đánh con sao? Tống Mẹ không nghĩ tới Giang Hải Triều lại sẽ đến, thần sắc nhất thời hoảng hốt, vội vàng giải thích, "Lão Giang, sao ông làm sao đích thân tới đây? Đây đều là hiểu lầm, tôi không phải cố ý." Thật ra thì từ đầu tới cuối cũng chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi, thực sự không cần phải làm chấn động mọi người xung quanh như vậy a." Giang Hải chiều đem con gái mình che chở vào trong ngực, tưởng phút này đã là giật đến cực hạn. "Ồ, chuyện nhỏ? Nữ nhi của tôi bị con của bà khi dễ đến mức muốn tự sát, cái này gọi là chuyện nhỏ sao? Đêm hôm đó ta cùng mẹ của Yên Nhiên nhận được điện thoại, hồn phi phách tán mà tới trường học, nếu không phải là có người cứu Yên Nhiên, Cái chúng ta thấy chính là thi thể của Yên Nhiên, cái này còn gọi là chuyện nhỏ vậy thì chuyện gì là chuyện lớn? Nguyên Lai like đối với các ngươi mà nói, sinh mệnh Yên Nhiên nhà ta chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Tiền Như Lan, Tống Quan Kiệt, có phải các người thật sự xem Giang gia chúng ta dễ bị khi dễ hay không? Lão Giang, tôi không phải có ý này, ông nói Yên Nhiên tự sát, chuyện này tôi đây hoàn toàn không biết a." Tống mẹ sừng sốt nói. Tống Khiếu Uy nghe đến đó cũng hoàn toàn đổi sắc mặt. Mặt đầy âm u nhìn qua con trai cùng thê tử của mình, một cái hai cái tất cả đều là làm hư việc nhiều hơn là thành công. Hôm nay hắn thật vất vả mới thấy được Giang Hải Triều, vốn là đi hỏi tội, kết quả lại biết được căn bản chính là con trai nhà mình phản bội Yên Nhiên trước, làm cho hắn ở trước mặt của Giang Hải Triều mất hết mặt mũi. Hắn hao hết miệng lưỡi thật vất vả mới thuyết phục được Giang Hải Triều nhìn lại giao tình cùng mặt mũi của hai nhà đừng làm tận tuyệt như vậy, theo chân bọn họ hợp tác cái tờ đơn đó, ai mà biết được, Giang Hải Triều lại đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, nói là vợ hắn chạy đến trường học gây chuyện. Tống Khiếu Uy hung ác trợn mắt nhìn vợ con mình một cái, cũng chỉ có thể kiên trì mà mở miệng nói, "Lão Giang a, thật sự là xin lỗi, những chuyện này tôi cùng Như Lan thật sự là không biết tí nào." Nếu như chúng tôi biết, khẳng định không tha cho tiểu tử thối này làm bậy như vậy đâu a." Giang Hải Triều liên tục cười lạnh, "Không biết chuyện. Các ngươi dĩ nhiên là không biết chuyện gì rồi. Ngay cả ta gần đây không lâu mới vừa biết, nữ nhi của ta ngày thường giống như người giúp việc cho con của ngươi rót nước giặt quần áo đưa cơm sáng, rồi mới biết con của ngươi ngay trước mặt yên nhiên vượt quá giới hạn cho con của ta khó chịu." con của ngươi lại còn giúp nữ nhân khác nhục nhã con ta, thêm vào đó mới biết được yên nhiên chịu rất nhiều ủy khuất như vậy. Ta nói cho các ngươi biết, Tống Khiếu Uy, Tiền Như Lan, chuyện này không xong đâu. Các ngươi chờ công ty mình bị phá sản đi." Giang Hải Triều nói xong không để ý tới người nhà họ Tống giải bày, che chở con gái mình cũng không thèm quay đầu lại mà rời đi. Mọi người bây xem từ trong miệng Giang Hải Triều biết đầu đuôi câu chuyện xong, nhất thời tất cả đều hướng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía ba người nhà Tống Tử Hàng mà chỉ chỉ trỏ trỏ. Cái này cũng quá vong ân phụ nghĩa đi, tại sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Đúng là người một nhà mà